Anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series tích cách thời gian, chương là hôm qua ván phòng tối nay tinh hà. Ở phần trước thì như ta đã biết, sau khi mà chuyện với quận thừa đã được giải quyết, chuyện ở chỗ cổ Linh Vương, cổ Linh Hoàng cũng đã được giải quyết thì tạm thời ờ uh, hứa thanh của chúng ta sẽ có một khoảng thời gian an bình ngắn ngủi. Mà trước khi thất huyết đồng được rời đến quận đô, thất ra lúc này đang là giữ chức quận thừa, muốn đưa hứa thanh về, thất huyết đồng cũng là một lần gọi là thăm lại cố hương trước khi là rời hẳn cả thất huyết đồng về quận đô. Và lúc này thì Linh Nhi lại luôn ở trên cái cổ tay bên phải của hứa thanh và đôi bên có vẻ khá thân mật với nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ở bên trong chấp kiếm cung Hứa Thanh vừa mới trở về vẫn còn đang đắm chìm trong tiếng ca của Linh Nhi Hồi lâu sau hắn mới chú ý Ngọc Giản truyền âm chấn động nghe được lời nói của Sư Tôn Linh Nhi, ngươi có muốn quay về thất huyết đồng không? Hứa Thanh nhìn Linh Nhi Có nha, ta vẫn còn là người của tình báo ti tì trong thất huyết đồng đó Tiểu Bạch Sa vui vẻ đáp lại Thấy bộ dáng nhí nhảnh như chó cảnh của Linh Nhi trong đầu Hứa Thanh hiện lên từng đạo thân ảnh quen thuộc trong thất huyết đồng Hắn cũng muốn quay về thất viết đồng một chút, tảo mộ lục gia Còn có lồi đội Bách Đại Sư cũng đã rất lâu không có đi tế bái. Mặt khác nếu như đã lựa chọn ra ngoài vậy thì có một việc hứa thanh dự định phải đi làm một lần. Vì vậy hắn liền cầm lấy ngọc giản truyền âm cho Sư Tôn. Sư Tôn, hành trình của chúng ta có đi ngang qua Yên miễu tộc một lát không? Ta có một kẻ thù muốn đi báo thù một chút. Từ nhỏ đến lớn thì hứa thanh là người có thủ tất báo Mà đã vậy còn thủ lâu, nhớ dài Luôn luôn là như vậy Ba ngày sau một chiếc đại rực của thất huyết đồng Bay lên trên bầu trời của quận đô Thân cánh màu đen Khí thế uy vũ Căn lầu các ở trên một hòn non bộ Đại dực có thể chớ chứa tới Mười vạn tu sĩ Tất ra đứng ở trong lầu các cao nhất Trên đại rực Bên cạnh lão thì chỉ có một mình hứa thanh Thế nhưng phía sau bọn họ Lại có hơn ngàn tu sĩ đi theo Đây đều là tu sĩ bách chiến của chấp kiếm cung do tư nam chấp sự thống lĩnh đây là cung chủ chấp kiếm cung lý vân sơn và diêu hầu bổ nhiệm một ngàn người này chính là hộ vệ cho hứa thanh xuất hành ở phong hải quận đây chính là một lần bảo hộ đặc biệt dành cho hứa thanh mà tư nam đạo nhân ngoại trừ thân phận chấp sự ra thì cũng có nhiều hơn một cái thân phận đó chính là người vệ đạo lão xa chịu trách nhiệm hết thảy an nguy trong tương lai của hứa thanh Trên bầu trời, ngoại trừ đại dực thì còn có một thân ảnh khổng lồ như ẩn như hiện chính là thanh cầm. Nguyên bản thanh cầm không quyết định đi theo nhưng mà sau khi được hứa thanh nói là đi ăn, tinh thần của nó liền vô cùng phấn chấn nhanh chóng bay tới. Giờ phút này bay trên bầu trời nó đã có chút không kiên nhẫn phát ra âm thanh cạc cạc như vịt kêu. Âm thanh vang tận mây xanh chuyển khắp bát vương khiến cho vô số tù sĩ và phàm tục của quận đô đều có thể nghe thấy được. Vì vậy Trong lúc mọi người đưa mắt nhìn tới, ngỡ thanh lần nữa, chắp tay cúi đầu với tư nam đạo nhân cùng với một ngàn người sau lưng. Lúc này, đại dực cũng truyền ra tiếng nổ vang, gao thét mà lao đi. Vạn dặm trời quang, cầu vòng đảo qua, giấy lên từng trận rung động. Tốc độ của đại dực vốn đã kinh người. Ở dưới thanh cầm, vỗ cánh gia chỉ tốc độ lại siêu việt cả tia chớp. Chưa tới một ngày, họ đã đi tới khu vực biên giới của quận Đô và nhìn thấy một mảng sa mạc mênh mông. Khoảnh khắc tiến vào, khí thế bảng bạc đến từ đại dực cùng với sự hung hăng đói khát của thanh cầm tạo thành sự túc sát khiến cho bầu trời nơi đây trở nên mơ hồ. Báo cát trên mặt đất bị làm cho dừng lại. Nóng bức tựa hồ cũng tiêu tán không ít ở trong cái bầu không khí nghiêm túc và sát phạt như thế này. Chỉ có sát ý lấy đại dực và thanh cầm làm đầu nguồn tản ra bát phương. Nhất là từ nam đạo nhân trên đại dực cùng với một ngàn chấp kiếm giả bách chiến. Trên đường mà bọn họ đi đã biết được trạng thứ nhất của chuyến này, đó là một nơi của tộc quần Yên miễu Tộc. Đối với bọn họ mà nói thì sau khi trải qua chiến trường tẩy lễ và rèn luyện, đi qua núi thầy biển máu, đối với giết chóc và tử vong, tuy chưa nói là đến độ lạnh lùng vô cảm, nhưng mà rất khó dấy lên quá nhiều gợn sóng trong lòng họ. Vì vậy ra phút này, bọn họ cũng rất bình tĩnh. Mà càng là như vậy thì khí thế túc sát trên người họ, lại càng có thể trấn áp bốn phương, Dưới đại dực gào thét và xâm nhập, tim của các tộc trong sa mạc không khỏi nhào nhào đập loạn, coi như là quang quái thì cũng không dám hiện ra. Về phần yên miễu tộc trong sa mạc thì đây cũng chẳng phải là đại tộc gì, hình thái bọn họ thuộc về dạng bờ mịt, trên cơ bản là những nơi có xương mù thì đều có tộc quần đó tồn tại. Cũng chính là nhờ đặc tính này mà khiến cho chi nhánh của yên miễu tộc có rất nhiều trên đại lục. Mà việc tộc này cấu kết cùng với Trúc, trúc Chiếu, theo việc quận thừa thất bại, cũng bị hứa thành cáo trì lại với diêu hầu, cho nên vào nửa tháng trước họ cũng đã triển khai tiêu diệt toàn bộ. Mặc dù chúng nó có ý đồ vãn hồi, ý đồ hóa giải nhưng không có tác dụng. Nhân tộc trải qua kinh biến từ quận thừa hành hạ cần có một chỗ để phát tiết cảm xúc, mà trúc chiếu cũng đã bị toàn bộ nhân tộc truy nã, nhưng người có liên quan khó tránh khỏi việc chế tài. Vì vậy mà từng chi nhánh của tộc quần yên miễu tộc lần lượt bị chấn áp, cho dù có chạy thoát thì số lượng cũng không phải là nhiều. nhưng mà có một cái tộc thành chi nhánh của yên miễu tộc được hứa thanh đặc biệt nêu ra đó chính là cái chỗ lúc hắn vừa mới truyền tống từ chỗ cây thập tràng trở về cảm thụ được nguy hiểm cực lớn cho nên đã đi tới để khẩn cầu truyền tống nhưng lại bị đối phương cố ý kéo dài thời gian đến bây giờ hứa thanh vẫn còn nhớ rõ lúc ấy khi hắn ở bên ngoài thành trì của tộc quần kia cung kính chờ đợi đã cảm nhận được ác ý của đối phương Lúc đó ánh mắt của tộc nhân trong thành chỉ kia Từ xa nhìn tới hứa thanh Đều mang theo vẻ lạnh lùng Cũng chính vì chúng kéo dài thời gian Mới khiến hứa thanh bị sở thiên quẩn Chặn đường ở biên giới của sa mạc Tiến tới cuộc chiến sinh tử đó Mà chiến trường đó còn là mảnh vỡ tiểu thế giới Của yên miễu tộc Nếu như không có linh nhi Thì trong trận chiến đó hứa thanh đã vẫn lạc Thậm chí là sau khén đi ra Còn có thân ảnh yên miễu tộc cực lớn bay lên Ngưng mắt nhìn về phía hắn Hồ này hứa thanh thủy trung nhớ kỹ giờ phút này theo đại rực gạo thét hứa thanh nhìn qua sa mạc bên dưới trong mắt lạnh như băng giống như cảm nhận được cảm xúc của hứa thanh thanh cầm trên bầu trời cũng chuyển ra âm thanh chói tai nửa ngày sau thì tộc địa của yên miễu tộc trong trí nhớ của hứa thanh hiện ra phía xa từ xa nhìn lại chỗ đó tràn ngập sương mù một tòa thành hư ảo không có thực chất như ẩn như hiện trong sương mù đó đối với yên miễu tộc sinh hoạt ở trong sương mù mà nói thì sương mù mờ mịt chính là bản thể của chúng nó. Mà những cỗ khôi lỗi được lưu giữ trong tiểu thế giới chính là vật mà chúng nó ký sinh để mà chiến đấu. Chỉ là trong nửa tháng qua, dưới sự chế tài của nhân tộc khiến cho tiểu thế giới của yên miễu tộc tàn vỡ, toái diệt hơn phân nửa. Phần còn lại cũng đều bị phong kín. Ở dưới sức mạnh của nhân tộc, yên miễu tộc căn bản không phải là đối thủ. Về phần nơi đây, cũng bởi vì hứa thành nêu ra cho nên bị phong ấn và cố ý giữ lại. Tộc nhân yên mũ tộc trong đó đã chịu đựng cơn hoảng loạn và sự dày vò cho tới tận bây giờ. Cho đến lúc này thì hứa thanh đến thổi lên kẻn lệnh để diệt đi chi nhánh tộc quần này. Thanh cầm phóng xuống đầu tiên, trong miệng truyền ra tiếng đát đát hưng phấn, rồi bộc phát ra ánh sáng tím đỏ, xé mở bích trứng, cả ba cái đầu đồng thời lao vào cả hấp một cái. Âm thanh kêu gạo thề lường thảm thiết chuyển khắp bát phương, vô số sương mù chảy vào miệng của thanh cầm khiến nó ăn vô cùng vui sướng, cũng phát ra tiếng gào thét hưng phấn càng theo tư nam đạo nhân hạ lệnh một tiếng một ngàn chốc kiếm giả nhào nhào hóa thành cầu vồng tiến vào trong yên miễu tộc ở phía dưới mà đổ sát hứa thành đứng trên đại dực lạnh lùng nhìn qua hết thảy hắn không có lan tràn lòng thương hại từ khoảnh khắc cây tộc này cấu kết với trúc chiếu thì đã định trước kết cục như bây giờ vô luận là bởi vì lợi ích hay bởi vì đầu tư nếu như chúng nó đã lựa chọn trợ giúp cho trúc chiếu để đối kháng với nhân tộc Vậy thì phải làm tốt chuẩn bị sau khi thất bại sẽ bị huyết tẩy và diệt tộc. Trong cái thế giới tàn khốc này ăn miếng trả miếng chính là pháp tắc để sinh tồn. Mà trận đồ sát diệt tộc này cũng không diễn ra quá lâu dẫu sao thì đây cũng chỉ là một chi nhánh tộc quần mà thôi. Dưới lực lượng chấn áp tuyệt đối nơi đây không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Hai canh giờ sau toàn bộ sương ở đầy tiêu tán không còn tồn tại. Anh cầm vẫn còn có chút chưa thỏa mãn còn hơi đói Cho nên đát một tiếng về phía hứa thanh, giống như đang hỏi ý kiến là còn gì ăn nữa không? Hứa thanh suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu. Thanh cầm lập tức phấn khởi, vui vẻ bay quanh phía chân trời. Cả đoàn người cũng rời khỏi nơi đây. Trên đường đi tới điểm truyền tống, hứa thanh lấy ra một cái thẻ tre từ trong túi chữ vật, dùng que sắt xóa đi cái tên Yên Miễu Tộc ở phía trên. Thất ra bên cạnh liếc nhìn thẻ tre, nhìn thấy cái tên Tử Thành Thái Tử viết trên cao nhất, Cũng nhìn thấy rất nhiều cái tên bị xóa đỉa đằng sau. Có một cái vẫn chưa bị xóa mất, rất dễ làm người ta chú ý. Hai chữ đội trưởng, và lại còn kèm theo rất nhiều dấu chấm hỏi. Tất ra dở khóc giờ cười, giơ ngón tay chỉ vào. Đây là chuyện gì? Hứa thanh chú ý tới sư tôn chỉ chính là tên của đội trưởng, giơ tay định xóa đi, nhưng lại dừng lại một chút. Xóa mất thì cơ bản đều là chết, điểm xấu. Hứa thanh giải thích một câu với sư tôn, rồi thu hồi thẻ che, sau đó nhìn qua sắt trong tay một chút. Quà sắt kẽ chấn động hiện ra vẻ tôn kính. Sự tôn, cây khúc xương cá kia. Người thanh cảm thấy là lão tổ Kim Cương Tông và anh tử đã hoàn toàn không thể theo kịp chiến lực của mình, vì vậy dâng lên ý nghĩ thay đổi. Ý nghĩ này bị lão tổ Kim Cương Tông cảm giác được, quà sắt liền chấn động mãnh liệt. Anh tử phía sau cũng bắt đầu vặn vẹo, tràn ra cảm xúc chấn động sợ hãi, khẩu xin tha thứ. Hứa Thành không quan tâm tới nhưng mà Linh Nhi thì nhìn có chỗ phát hiện thò cái đầu ra to mò nhìn anh tử. Anh tử chấn động liền cải biến sách lực, lộ ra vẻ nịnh nọt với Linh Nhi. Nghe lời nói của Hứa Thành thất ra mỉm cười lão đã sớm phát hiện đúng đồ ngổn ngang trên người đệ tử này của mình nhưng kể từ khi biết trong cơ thể Hứa Thành còn có ngón tay thần linh lão liền cảm thấy đúng là không thể trách. Cái xương cá kia ta đã chia ra làm ba phần đang tế luyện Tính toán thời gian thì còn khoảng nửa tháng nữa mới có thể hình thành. Đáng tiếc là ba cái xương cá của Bạch Tiều chắc đã tiêu tán mất rồi. Tất ra tiếc nuối Về sau, Lão cũng đã hỏi qua Hứa Thành về cuộc chiến sau khi chuyển tống. Hứa Thành cũng không giấu giếm mà thông báo hết thảy Cứ như vậy, giới ảnh tử liên tục nịnh nọt, thậm chí phân liệt, biến hóa ra bủ các loại bộ dạng với Linh Nhi giống như là làm ảo thuật vậy, khiến cho Linh Nhi vui vẻ cởi vang. đại dược cũng vượt qua sa mạc di chuyển đến điểm chuyển tống ở gần đó để tiến vần về nghênh hoàng châu hai ngày sau thì cánh đồng tuyết trắng của nghênh hoàng châu đã ánh vào trong mắt của hứa thanh nếu như so với quận đô thì gió nơi đây càng băng hàn hơn bông tuyết nhiều hơn từ trên trời buông xuống từ mặt đất cuốn lên phải nói là liên miên không dứt che phủ tầm nhìn khiến cho bát phương nhìn qua có vẻ mơ hồ nhưng lúc này đã có mấy ngàn thân ảnh đứng đây chờ đợi ở trong gió tuyết càng tới gần càng thấy rõ người dẫn đầu chính là đại trưởng lão của chấp kiếm đình ở nghênh hoàng châu khoảnh khắc khi mà đại dực tới gần thân sắc của đại trưởng lão trở nên nghiêm nghị chắp tay cúi đầu cùng ngành quận thừa mấy ngàn người phía sau lão cũng đồng dạng như vậy nhào nhào cúi đầu đây là lễ tiết nhất định phải có thân phận thật ra đã không còn là tông chủ của tất huyết đồng nữa lão đã là quận thừa ở trong đám người này ngoại trừ chấp kiếm giả ra còn có một số tu sĩ thuộc về tông môn Những tu sĩ thuộc tông môn này chia ra làm hai bộ phận. Một bên mặc đạo bào màu đen theo huyết Văn là người của ly đổ giáo. Một phương khác thì đạo bào màu vàng thoạt nhìn hoa lệ phi phàm giống như là có tiên khí bốc lên, chính là thái ti tiên môn. Nhưng bất luận là đạo bào huyết sắc hay là thoát tục thì cũng không ảnh hưởng đến nét mặt của họ hiện lên vẻ cung kính. Phần sắc của thất gia như thường, không nhìn ra bất luận chấn động nào. Hình như lấy tuổi của lão thì sớm đã lạnh nhạt với tất cả những thứ thể hiện vinh dự này đối với lão mà nói thì những cảm xúc dục vọng phàm tục dạng như là áo gấm hồi hương thì ở trong lòng của lão không gây nên bất luận gợn sóng gì hứa thanh đứng ở bên cạnh chú ý tới vẻ mặt của sư tôn đáy lòng rất là kính nể hắn cảm thấy là mình có chút không bằng sư tôn bởi vì lúc này trong lòng hắn vẫn có gợn sóng sư tôn tiểu sư đệ xa xa có một giọng nói bao hàm thổn thức truyền ra từ trong đám người thái ti tiên môn một thân ảnh mặc đạo bào thất huyết đồng đỉnh đầu độ một cái mũ cao có chữ cấm thân thể rất gầy quần thâm quanh mắt rất nặng nhanh chóng đi ra từ trong đám người như một con gấu trúc Người thành lập tức nhận ra đó chính là tam sư huynh của mình chỉ là bộ dáng của đối phương khiến hắn phải hít vào một hơi khí lạnh quá gầy và lại tinh thần ẻo oải thật giống như thân thể đã bị hút cạn vậy nhất là sau lưng tam sư huynh có bảy tám vị nữ tử trẻ tuổi đi theo trong ngực từng người đều ôm hài tử Đôi mắt hứa thanh trận lồi ra Mà thất ra bên cạnh ra phút này mặt không cảm xúc Nhản nhạt, nhạt mở miệng Hoang đường Giọng nói lộ ra vẻ lạnh băng Hứa thanh lập tức ý thức được là sư tồn thực sự là nổi giận tam sư Huỳnh bước nhanh Vượt qua nhóm người Trong thần sắc cổ quái của tù sĩ quận đô Y nhảy lên đại dược rồi quỳ bái trước mặt của thất gia Sư tồn Năm đó ngài nói đệ tử khó qua cửa tình Cho nên làm cho đệ tử cái mũ chữ cấm Hôm nay đệ tử đã tự vấn lương tâm thành công, vượt qua cửa tình, khẩn cầu được trở về. Ở bên trong giọng nói thổn thức của Tam Sư Huynh còn mang theo một chút âm nhu, nói xong còn nở nụ cười về phía hứa thanh. Chỉ là với bộ dạng này của y, cười lên nhìn rất khó coi, đã không quản phong thái của năm đó. Cùng lúc đó thì những nữ đệ tử Thái Ti Tiên Môn ôm hài tử kia cũng bản năng đi theo, nhưng lại bị ánh mắt của chấp kiếm giả quận đô nhìn tới phải dừng chân ở trước đại dực. mười tám người vẫn chưa đủ, chờ sau khi người có chín mươi chín người thắng trở về sư môn, thất gia nhàn nhạt, nhạt mở miệng, tay áo hất lên, thân ảnh tam sư huynh bị cuốn ngược, bị đuổi ra khỏi đại dực. ở giữa không trung tam sư huynh thở dài trước mặt tất cả mọi người quỳ bái không dậy ở trước đại dực, mà trước đại dực này dưới sự duy trì của thất gia bay về phía trước. về phần đại trưởng lão chấp kiếm đỉnh cùng với lão tổ ly đổ giáo và thái Ti Tiên môn tất cả đều được mời lên. Bên trong lầu các bọn họ hồi báo lại cho thất gia về tình hình tông môn của riêng mình. Mà đại trưởng lão chấp kiếm đình cũng tiến hành báo cáo công tác khôi phục ngành Hoàng Châu trong thời gian nửa tháng qua. Lúc này, Hứa thành một mực đứng bên cạnh, hắn nhiều lần nhìn Tam Sư Huynh càng lúc càng xa bên ngoài đại dực. Tam Sư Huynh vẫn thủy chung quỷ bái ở đó, những đạo lữ phía sau cũng đều là như vậy. Mà hai vị lão tổ của hai tông đang báo cáo với thất gia cũng âm thầm quan sát Hứa thành. Bọn họ rất rõ ràng thân phận của hứa thanh Ở phong hải quận Quận thừa đại nhân Hiện giờ quá trình khôi phục và xây dựng lại Của Nganh Hoàng Châu đã hoàn thành được 7 thành Dự tính còn khoảng nửa tháng nữa Là có thể hoàn thành toàn bộ Mặt khác thì một nửa bộ thi hải Thử nghiệm thần linh lúc trước Mà ngài truyền lệnh cũng đã được chuẩn bị hoàn thành Đại trưởng lão của chốc kiếm đình Ở Nganh Hoàng Châu nói xong Cung kính cúi đầu Sau đó nhìn hứa thanh Trên mặt nở ra nụ cười Hứa thành lộ ra vẻ mặt cung kính Hắn vẫn luôn kính ngưỡng đối với vị đại trưởng lão này Tất ra nghe vậy lại giao phó vài câu Đại trưởng lão chớp kiếm đỉnh rời đi Lão tổ của ly đầu giáo cũng tương tự Cung kính rời khỏi Chỉ có vị lão tổ thái Tỳ tiên môn kia Cũng chính là sư đệ của tư nam đạo nhân Giờ phút này đang đứng đó Có chút do dự Theo bản năng quay lại đưa mắt nhìn sư huynh ở bên ngoài Vẻ mặt của tư nam đạo nhân Lại không có chút cảm xúc nào Lão tổ của thái Tỳ tiên môn cười khổ. đành phải chấp tay về phía thất gia. Quận thừa đại nhân, tam điện hạ y. Đó là việc của Thái Tì Tiên Môn các người, mà ta cũng đã từng đưa yêu cầu trả người, nhưng lúc ấy, không phải các người báo cho ta biết là, y đã phạm phải sai lầm rất lớn, tất nhiên phải bị trừng phạt sau. Thất gia nhàn nhạt, nhạt mở miệng, tuy ta là quận thừa, nhưng cũng không thể làm việc thiên tư hay là lấy thế đè người. Lão tam nhà ta đã sai, như vậy thì tám người đạo lữ vẫn chưa đủ trừng phạt, 99 người đi, để cho y có thể có đủ một bài học. Lão Tổ Thái Tì Tiên Môn nghe vậy, đáy lòng đắng chát. Lão biết cách làm lúc trước của mình đã khiến đối phương bất mãn, nhưng ngày hôm nay lại không thể, không cho Tam Điện Hạ đến đây. Dẫu sao thì sư tôn của y đã trở thành quận thừa. Nếu như Thái Tì Tiên Môn vẫn còn cố chấp như trước, thì tất sẽ mang lại hạo kiếp. Rơi vào đường cùng, trước khi đến, lão cũng chỉ có thể cho đối phương ăn rất nhiều thuốc bổ, nhưng mà vẫn khó mà giấu được sự thật. Thế cho nên giờ phút này chỉ có thể kiên trì mở miệng Quận thừa đại nhân Thái ti tiên môn chúng ta Cũng không có nhiều thánh nữ như vậy Đó là việc của các ngươi Nhớ kỹ, trừng phạt đối với lão tàm Nhất định phải là huyết mạch hợp cách Và thân phận thánh nữ thì mới được Tiến khách Thất gia, vẻ mặt không cảm xúc mà nói Lão tổ thái ti tiên môn còn muốn nói tiếp gì đó Nhưng nhìn thấy trong mắt thất gia Lộ ra lãnh mang Lập tức thầm than một tiếng đáy lòng không khỏi có chút cảm khái Và có một loại cảm giác không chân thực Thực sự là bản thân lão không thể nào nghĩ tới Trong vòng một đêm thôi Một cái tiểu tông chủ mà mình vốn dĩ không thèm để ý Thế mà lại biến hóa nhanh chóng như vậy Đã trở thành quận thừa Và lại còn che giấu tu vi sâu đến như thế Mà chuyện này thì lão biết Bản thân mình nhất định phải hóa giải Nếu không tương lai của Thái Tì Tiên Môn Trong phòng hải quận sẽ là vô cùng khó khăn trong lòng lão tổ của thái ti tiên môn lo lắng nhưng cũng chỉ có thể rời đi lúc tới bên cạnh sư huynh tư nam đạo nhân ở ngoài ban công lão há miệng muốn nói gì đó chớ có thầm làm đồ của người khác nên hoàn lại thì hoàn lại tư nam đạo nhân bình tĩnh mở miệng lão tổ của thái ti tiên môn trầm mặc mấy hơi thở hình như già nua hơn một chút dáng vẻ cô đơn rời khỏi đại dực trong lầu cát theo đại dực bay về phía liên minh bát tông thất gia đứng đó không nói một lời cho đến sau một nén nhang hứa thanh mới do dự nhẹ giọng mở miệng sư tôn tam sư huynh y không cần phải quan tâm tới y thất gia hử lạnh một tiếng tâm tư của lão tam luôn thâm trầm làm việc lấy lợi là chủ yếu lại càng giỏi về nhẫn hỉ nộ vô thường ngươi cho rằng vì sao y lại đi trêu chọc đám thánh nữ của thái Ti tiên môn tại sao lại làm ra hành động đào hôn chẳng lẽ y không hiểu rõ một khi thái Ti tiên môn biết được thân phận kia tất nhiên là y sẽ bị bắt lại hay sao. hết thảy mục đích của y chính là vì để cho thái ti Tiền môn chủ động bắt mình lại còn dựa theo phương thức mà y mong muốn để mà bắt lại thất ra ý vị thâm trường mà mở miệng vừa nói với hứa thanh cũng là nói với tư nam đạo nhân ở bên ngoài tư nam trầm mặc hứa thành trầm ngâm trong lời nói của sư tôn lộ ra một tin tức mấu chốt đó là thân phận của tam sư huynh nhìn ra hứa thanh có chút nghi ngờ thất ra nhàn nhạt mở miệng Vốn dĩ thì Ngân Hoàng Châu không có gì đặc thù cả, cho đến vạn năm trước, quỷ đế tọa hóa ở đây. Thân hình của quỷ đế bồi dưỡng khắp cả một châu, tam hồn thì hóa thành tam linh, bảy phách thì hóa thành thất sát, huyết mạch thì bồi dưỡng chúng sinh, đạo thống thì phân tán, khiến cho từng tông môn dần dần quật khởi, như vậy mới khiến cho Ngân Hoàng Châu trở nên khác biệt. Trong đó thì Thái Ti Tiên Môn là có nhiều đạo thống nhất, am hiểu ý cảnh. cho nên mới từ một tiểu tông tầm thường năm đó mà vọt lên trở thành đệ nhất tông của nghênh hoàng châu như bây giờ bởi vì thời điểm mà quỷ đế tọa hóa bên trong thái tỳ tiền môn có ra đời một đứa trẻ người này hội tụ huyết mạch của quỷ đế trong thiên địa mà sinh ra từ đó về sau người này dẫn dắt thái tỳ tiền môn một đường quật khởi mặc dù sau này vẫn tử vong nhưng cũng lưu lại huyết mạch hậu đại cho đời sau một chi huyết mạch này được cho rằng là hậu duệ của quỷ đế cũng là thủ lĩnh mỗi đời của thái ti tiên môn chỉ là huyết mạch một đời lại mỏng manh hơn một đời đến cuối cùng đã mất đi địa vị nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có người có huyết mạch nồng đậm xuất hiện tam sư huynh của ngươi chính là hậu duệ duy nhất có huyết mạch quỷ đế ở thế hệ này 30 năm trước tam sư huynh của ngươi được sinh ra theo huyết mạch nồng đậm hiện ra lúc y mười mấy tuổi có người trong thái Tì tiên môn muốn luyện hóa y thành pháp bảo nhưng dưới sự trợ giúp của người ủng hộ nên y đã chạy thoát được Và sau đó trở thành đệ tử của ta Nhưng mà tâm ý báo thủ của y quá mãnh liệt Lại không chờ đợi được lâu như vậy Vì thế mà đã tìm cách và chuẩn bị Trong nhiều năm để trở về Thái Tì Tiên Môn Y không sợ chết Nhìn như là nhân tộc Nhưng trên thực tế không phải là nhân tộc huyết mạch thiên phú có thể khiến cho y Sau khi tử vong Lại có thể khôi phục trên thân thể Bất kỳ một hậu nhân nối dõi nào Chỉ là rất khó mà thức tỉnh ý thức Cho nên trước đây ít năm Tam sư huynh của người đã hoàng dầm vô độ trên biển cấm. Cụ thể y đã có bao nhiêu hậu nhân nối dõi thì sợ là chính bản thân y cũng không biết. Y làm như vậy là để cho toàn bộ tổ tiên đều có khả năng khôi phục dùng việc này để trù bị sức mạnh tiêu diệt thái ti tiên môn. Mà bản thân của y có lẽ cũng sẽ có một ngày bị tổ tiên khôi phục ngay trên chính thân mình. Cây mũ cấm trên đỉnh đầu của y chính vì vậy mà có. Nhưng mà tù vi của vi sư có hạn có thể trấn trụ giúp y hay không ta cũng không dám chắc. Thái thì tiền môn biết được tất cả nhưng vẫn giam lỏng và không ngừng đưa đạo lữ tới như trước. Có lẽ bọn họ cũng có phương pháp luyện hóa huyết mạch và cách lật bàn. Nhưng cuối cùng thì đó đều là hành vi bội bạc. Nếu Lão Tam không phải đệ tử của ta thì ta cũng chẳng muốn quản làm gì. Nhưng là đệ tử của ta thì không giống. Phương pháp hòa giải cần thái thì tiền môn tự mình cân nhắc. Nhưng có một điểm y đã từng dập đầu với ta cho nên ta sẽ thủ hộ y. Ai dám động đến y ta sẽ diệt toàn tông toàn tộc kẻ đó Tất ra nhàn nhạt, nhạt mở miệng Sau khi hứa thanh nghe được thì tâm thần chấn động Cái loại thiên phú này của Tam Sư Huynh Giống như là quỷ u tộc Ký sinh trên người chúng sinh vậy Nhưng nó càng thêm tà tính tư nam đạo nhân ở bên ngoài lầu các Cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn nào về việc này Thân là một đời lão tổ của Thái Ti Tiên Môn Tự nhiên lão biết được nhiều chuyện Vì vậy sau khi trầm mặc lúc lâu Lão liền quay đầu Cúi đầu trở về phía lầu các Quận thừa Việc này là sai đầm của sư đệ ta Ta sẽ kêu lão đưa ra một câu trả lời cho ngài hài lòng. Tất ra không nói chuyện, hứa thành cũng trầm mặc. lấy lập trường của hắn thì không có tiện nói nhiều về vấn đề này. Cứ như vậy dưới đại dực gào thét, sau một ngày kéo dài qua thái tỷ độ ách sơn, theo nhánh sông của ẩn tiên bạn cổ hà, đại dực tiến về biển cấm, cho đến khi Liên minh Bát Tông xuất hiện trong tầm mắt. Hai mười mốt tiếng chuông rung trời vang lên. Đây là lễ tiết cao nhất đại biểu cho cao quý và kính ý của Liên minh Bát Tông. trong tiếng chuông vang vọng minh chủ của liên minh bát tông cùng với các trưởng bối toàn bộ ra ngoài tông môn nghênh đón huyết luyện tử và tử huyền cũng ở trong số đó trên mặt có huyết luyện tử lộ vẻ đắc ý còn trên mặt tử huyền thì mang theo vẻ nhu hòa phần lớn những trưởng bối khác đều là như vậy chỉ có lão tổ lăng vân kiếm tông là hiện ra thần sắc hiu quạnh về phần minh chủ của bát tông về mặt gã vẫn ôn hòa không nhìn ra chút hỉ nộ nào chỉ có tích tắc khi đại dực xuất hiện thì lập tức có chút hoảng hốt và phức tạp nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường cung kính cúi đầu về phía đại dịch những người khác toàn bộ cúi người trong nội bộ của thành bát tông răng đèn kết hoa vô số đệ tử lộ ra vẻ mặt khấn khởi mang theo sự chờ mong nhìn lên màn trời nhất là những đệ tử thất huyết đồng từng người đều vô cùng tự hào vẻ mặt hưng phấn cùng ngành quận thừa và hứa thư lệnh khi giọng nói chuyển khắp cả chân trời trong đắng tiếng cười của huyết liên tử là rõ ràng nhất thất ra tạm thời đè cái việc của tam đệ tử xuống chân mặt lộ ra nụ cười dẫn theo hứa thành bước ra khỏi đại dực đi về phía liên minh bát tông nhìn qua từng gương mặt quen thuộc ở phía trước nhất là khi thấy được tử huyền trong lòng hứa thành có chút gợn sóng liền nghĩ tới cái đăng điêu ở trong tiên cấm tử huyền cũng đang nhìn hứa thành mắt thấy hứa thành tất cả như thường nụ cười trên mặt nàng càng thêm nhu hòa theo họ tới gần thất gia đầu tiên là dẫn hứa thành đi bái kiến huyết viện tử nguyên liệt tử mặt mày hồng hào hình như giờ khắc này chính là thời điểm vinh dự nhất cả cuộc đời của lão tiếng cười rất lớn chuyển khắp bát vương sau đó là cuộc hàn huyên của thất gia với mọi người lần này hứa thành không thể rời khỏi thân phận quán đã không còn là đạo tử tư cách là quận trưởng tương lai hắn phải đi cùng với thất gia bởi vì đây chính là cục diện bắn thưởng sẽ phải đối mặt trong tương lai ở phong hải quận cứ như vậy Lê nghênh đón kéo dài hơn một canh giờ mới kết thúc một giai đoạn dưới sự cung kính của minh chủ liên minh bát tông Lúc này thất gia và hứa thành mới rời khỏi Đi theo huyết luyện tử trở về sơn môn thất huyết đồng Cùng nhau đi theo Còn có một ngàn chấp kiếm giả quận đô Bọn họ cũng sẽ trú đóng trong sơn môn Về phần thanh cầm Thì nó ẩn mình trong những đám mây Ánh mắt nhìn về phía Nam Hoàng Châu Có nên đi gặp đại ca không Ở trên vùng đất Từ huyền nhìn qua hứa thanh và mọi người đi xa Nàng biết bọn họ vừa mới trở về Còn có quá nhiều việc cần làm Giờ không phải lúc mình qua đó Tờ huyền tâm tình vui sướng trong khi đang muốn quay về huyền U Tông ánh mắt khẽ đảo qua minh chủ ở một bên trông thấy sự phức tạp trong mắt của đối phương vì vậy khẽ cười một tiếng hóa thành một đạo cầu vòng rời đi mặc dù không nói câu nào nhưng một tiếng cười khẽ này không thể nghi ngờ rằng đã biểu lộ tất cả hàm nghĩa minh chủ của liên minh bắt tông trầm mặc, tiếng cười kia vang vọng trong tinh thần của gã, rất là trói tai khiến cho cảm xúc phức tạp mà gã vừa đẻ xuống lần nữa lại hiện lên sau một lúc lâu. Minh chủ của lên mình bắt tông nhắm mắt, lúc mở mắt ra thì đã trở nên ôn hòa như trước, gã muốn bảo trì cái thiết lập nhân vật này của mình, dẫu sao từ đầu đến cuối, nhìn từ bề ngoài thì gã đều không có trực tiếp lộ ra ác ý với Hứa Thanh và Thất huyết đồng, cho nên bảo trì và ôn hòa là bố cục cơ bản của gã, đây cũng là một loại hình thức biểu hiện của nhân tính. Thật ra thì trên thế gian này rất nhiều cái ác đều đang ẩn trong trong lòng, về phần có thể ẩn tàng bao lâu thì phải xem hoàn cảnh bên ngoài có hội tụ điều kiện để nó phóng thích ra không có người có thể ẩn tàng vài năm có lẽ có người ẩn tàng cả một cuộc đời thậm chí đến tận lúc chết nhưng không biết vị minh chủ của liên minh bắt tông này có thể ẩn tàng được bao lâu giờ khắc này bên trong thất huyết đồng hứa thanh đang châm trà cho lão tổ huyết liện tử thương thế của huyết luyện tử chưa có hoàn toàn hồi phục cảm xúc chấn động hôm nay khiến cho vẻ mặt màu đỏ của lão vô cùng thoải mái mặc dù thi thoảng sẽ chuyển ra một tiếng ho khan. Nhưng mà, phấn khởi như hôm nay, thì rất lâu rồi chưa từng có. Tốt, tốt, tốt. Nhìn hứa thanh châm trà, quyết liện tử cười to tiếp nhận, uống một hớp, không có một giọt dư thừa. Trong mắt lộ ra vẻ vui mừng và tán thưởng nồng đậm, lớn tiếng mở miệng. Tiểu thất, đồ đệ này của người thu nhận rất tốt. Nếu như không có người đồ đệ này, thì người cũng không làm được quận thừa. Cũng coi như là người mượn ánh sáng của đồ đệ mình. Thất ra đứng một bên nghe vậy liền tự hào, cho nên... Ta khuyên ngươi nhanh chóng khai trở những tên khác ra khỏi sư môn đi chỉ lưu lại Lão Tứ và Lão Nhị là đủ Lão Đại và Lão Tam hai cái thằng vô dụng này nhìn thấy là chướng mắt Hứa thanh cúi đầu không nói chuyện, hắn đang nghe qua những lời này quá nhiều lần từ trong miệng huyết luyện tử Lão Tổ nói có lý sau khi trở về ta sẽ suy nghĩ về việc này, thất ra mỉm cười gật đầu mở miệng rồi lại nói tiếp Lão Tổ, việc ta nói với ngài lúc trước sao rồi ta sẽ không đi đâu cả nhưng ta sẽ hỗ trợ người rời chuyển thất huyết đồng đến quận đô, huyết luyện tử đặt chấn trà xuống mà nhìn thất ra, trong mắt mang theo sự cảm khái. Thất huyết đồng phát triển tới bước của ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, nhưng năm này ta đã thấy qua đài cao, thấy qua đỉnh núi sụp đổ, có rất nhiều chuyện, chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Khi sống yên ổn thì phải nghĩ đến những ngày gian nguy. Nam Hoàng Châu chính là căn cơ đầu tiên của chúng ta, có nhị nha đầu nhà người ở đó, ta yên tâm. Nhưng mà nganh Hoàng Châu này không thể không có ai tọa chấn được. Đây là căn cơ thứ hai của thất huyết đồng chúng ta, cũng là một tầng bảo hộ. Quận Đô là căn cơ thứ ba do sư đổ các người khai mở ra. Kể từ đó một khi tương lai mà xảy ra vấn đề, nganh Hoàng Châu sẽ trở thành đường lui của các ngươi mà Nam Hoàng Châu cũng là như vậy. Chỉ có như thế mới có thể bảo vệ cơ nghiệp thất huyết đồng ta, vĩnh viễn trường tồn. Ánh mắt thâm sâu và lịch duyệt của huyết điện tử khiến cho vấn đề mà lão nhìn thấy lấy ổn trọng luôn là yếu tố đầu tiên. Thất ra thì lại không đồng ý đối với nhận thức này. Mắt thấy hai vị lão nhân vẫn muốn tiếp tục câu thông. Cư thanh đứng dậy cáo tử, rời khỏi đại điện sau đó đi tới sơn môn quen thuộc. Trên đường hắn cũng gặp phải một số đồng môn trước kia. Từng người thấy hắn thân sắc đều khó mà nén nổi vẻ kích động từ xa đã chắp tay bái kiến. nhìn qua những thứ này hứa thanh quay đầu nhìn ra sau lưng ở ngoài trăm trượng tiểu tử cầm đang đứng đó không chuyển mắt nhìn qua hứa thanh tương tự như trước kia mỗi lần hứa thanh trở về y sẽ xuất hiện lặng lẽ thủ hộ hứa thanh khẽ gật đầu quay người đi về hướng khu mộ của lục gia rất nhanh liền tới nhìn mộ bia của lục gia mà trong đầu hứa thanh hiện ra giọng nói và dáng điệu của lão sau một lúc hắn lấy ra một bầu rượu đổ xuống phía trước phần mộ lục gia dạ cừu đã chết Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng. Đáng tiếc là đầu lâu của gã đã vỡ thành thịt vụn không có cách nào mang về, nhưng không sao, tương lai ta nhất định đảm bảo cái đầu của tử thanh thật tốt, tranh thủ có thể nguyên vẹn mà mang về. Hứa Thanh thì thào, lưu lại ở trước mộ của Lục gia rất lâu, tiểu bạch sa cũng chui ra từ ống tay áo, Bò lên cổ Hứa Thành nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, giống như đang trấn an vậy. Cho đến khi chân trời hiện lên ánh nắng chiều, Hứa Thành mới đứng dậy cúi đầu rời đi. Khi đi trên những cái bậc thang của tông môn, hắn nhìn thấy một người quen. Đó là một nữ tử tầm 20 tuổi, mặc đạo bào màu da cam, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, trên người tản ra từng trận đàn hương thơm ngát, chỉ là vẻ mặt nàng có chút cô đơn, giống như có rất nhiều nỗi niềm chồng chất ở trong lòng mà không có cách nào tiêu tán. Sau khi nhìn thấy hứa thanh, nàng rõ ràng là có chút mất tự nhiên. Hứa, hứa thanh sư huynh. Cố sư muội đã lâu không gặp. hứa thanh thần sắc như thường mỉm cười mở miệng người này chính là cố mộc thanh nghe giọng nói của hứa thanh cố mộc thanh có chút thất thần hình như không biết nên nói gì mắt thấy đối phương ngây ngốc đứng đó hứa thanh có chút kinh ngạc đợi một hồi rồi lựa chọn rời đi cho đến khi hứa thanh đi xa cố mộc thanh cúi đầu có mấy lời nàng đúng là không có dũng khí để nói xa xa linh nhi chui ra từ trong cổ áo của hứa thanh nhìn qua thân ảnh cố mộc thanh mà trong mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ Hứa Thành ca ca, ta nghĩ rằng vị tiểu tỷ tỷ vừa nãy hình như rất khẩn trương, bộ dạng giống như muốn nói ra cái gì đó. Nàng như vậy là sao? Chúng ta có nên đi hỏi một chút không? Hứa Thành lắc đầu, có lẽ không có gì đáng ngại. Quay lại ta hỏi sư tôn một chút là được. Ờ, nếu như thực sự có khó khăn, Hứa Thành ca ca của chúng ta có thể giúp đỡ một chút. Linh Nhi gật đầu. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thành đã có nhận thức mới về lòng nhiệt tình của Linh Nhi. vì vậy hắn nở nụ cười đồng ý càng đi càng xa rời khỏi sơn môn lúc mà thân ảnh hứa thanh hoàn toàn tan biến bên cạnh có mộc thanh chuyển tới tiếng thở dài sư tôn của nàng bước ra lặng lẽ kéo cố mộc thanh theo sư tôn nhìn sư tôn giống như là mẫu thân mà vành mắt của cố mộc thanh đỏ lên nhà đầu ngốc người vẫn còn cơ hội mà cố gắng lên nhìn đệ tử của mình sư tôn của cố mộc thanh chỉ có thể an ủi cô nàng dùng sức gật đầu trong mắt lộ ra vẻ kiên định cùng lúc đó sau khi rời khỏi sơn môn hứa thanh liền lấy ra ngọc giản truyền âm truyền âm cho trương tam trương tam đã sắm chờ đợi nháy mắt khi hứa thanh truyền âm gã lập tức đáp lại <cười> hứa thanh ta đang ở bến cảng đây trên mặt hứa thanh nở ra nụ cười thu hồi ngọc giản thân thể sáng lên bay tới bến cảng rất nhanh đã nhìn thấy trương tam ở bên trong Chút vi của trương tam đã là mở ra ba đoàn mệnh hỏa và lại hai năm không gặp cũng đã phát tướng hơn so với lúc trước một chút hiển nhiên là đối phương đã trải qua một cuộc sống không tồi ở bên cạnh còn có mấy nữ đệ tử của đệ nhị phong cũng không biết là gã xử lý như thế nào nhưng nhìn qua quan hệ rõ ràng rất chi là hòa thuận mắt thấy hứa thanh tới tinh thần trương tam vô cùng phấn chấn đi lên dùng sức ôm lấy hứa thanh mà cười lúc này cảm giác đắc ý trong lòng của gã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nữa rồi thực sự là trong khoảng thời gian này trương tam gần như là mơ cũng nở nụ cười Gã cảm thấy đầu tư của mình năm đó đã tăng lên vô số, vô số lần. Ai mà có thể nghĩ tới? Một tiểu tử xuất phát từ bộ hung ti nho nhỏ của Nam Hoàng Châu lúc trước thế mà không bao lâu đã trở thành đại nhân vật của phong hải quận, được người đề cử là quận trưởng tương lai. Thậm chí gã cũng có thể bắt đầu tưởng tượng. Bắt đầu từ thời khắc này thì mình ở trong phong hải quận giống như là đã thông thiên, có thể đi ngang chẳng sợ bố quan thằng nào. Hứa thành có thể cảm nhận sự phấn khởi của trương tam. Hắn cũng nở nụ cười, trở lại thất huyết đồng nhìn thấy cố nhân, hắn cảm thấy vô cùng thư thái, tất cả mệt nhọc từ những việc đã trải qua trong quận đô đã tiêu tán đi không ít. Vì vậy, hắn lấy ra pháp hạm của mình đưa cho Trương Tam. <cười> Trương Sư huynh còn phải làm phiền ngươi giúp ta tấn cấp pháp hạm một chút. Sau khi trải qua đạo mệnh kiếp thứ nhất, Tu Vi của Hứa Thành chính thức tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh, thời điểm này pháp hạm đã có chút không thích hợp. Hắn cần chính là Linh Luân với uy lực tốc độ và các phương diện khác càng thêm cường hãn Chu, Thuyền, Hạm, Luân đây là bốn cảnh giới hệ thống Pháp Chu của Thất Quyết Đồng. Trên Luân nữa thì chính là Đại Dực tương tự như cái của Thất Gia vậy. Chỉ là Đại Dực của Thất Gia có cấp độ nó càng cao hơn. Không có vấn đề gì. Tuy rằng tu vi của ta chưa đủ nhưng hiện giờ chúng ta có tiền. Ta đi mời mấy vị trưởng lão của đại lục phòng tới đây. Ta sẽ chỉ đạo còn bọn họ thì luyện chế nhất định sẽ luyện chế cho ngươi một chiếc linh luân vô song không gì sánh kịp về phần pháp hạm này của ngươi bây giờ đã không còn ý nghĩa dùng nó để mà tấn cấp thì không bằng là tự tạo ra một cái khác trương tam không cầm pháp hạm mà vỗ ngực tự nói hứa thanh thu hồi pháp hạm mỉm cười bái tạ đúng rồi hứa thành phần tiền hoa hồng bến cảng những năm qua đều để chỗ đình tuyết nàng đang giữ gìn thay người. Nhà đầu kia mỗi lần đều không tin tưởng ta mỗi lần đều đếm từng khối linh tệ một thiếu một khối cũng nổi cáo với ta. Trương Tam vừa nói vừa lắc đầu, lại hàn huyên cùng với Hứa thành vài câu, thì sắc trời cũng dần muộn, Hứa Thanh cũng cáo từ. Trương Tam suy nghĩ về việc kiến tạo linh luân, cho dù màn đêm buông xuống, hắn cũng không nghỉ ngơi, mà trực tiếp bắt tay vào chuẩn bị. <cười> Dưới bóng đêm, Hứa thành tới khu bến cảng, nhìn qua mặt biển gợn sóng, bên tai chuyển tới âm thanh của hải triều, trong đầu lại hiện ra từng mản sinh hoạt trong thất huyết động khi trước. Hồi lâu hắn đi tới nơi cập bến của mình lúc trước Thà pháp hạm xuống mà bước vào Nước biển lên xuống pháp hạm lắc lư Cái loại cảm giác quen thuộc này Khiến cho hứa thanh cảm thấy bình an chưa từng có Hứa thành ca ca Ta cảm giác hình như là ngươi đang quyết định ly biệt Ngươi dự định đi đến thái học cung trong hoàng đô của nhân tộc sau Linh Nhi chui ra từ cổ áo của hứa thanh To mò hỏi Hứa thanh lắc đầu Lời của sư tôn khiến cho hứa thanh hiểu được Lấy tu vi bây giờ của hắn có đến thái học cung Hoàng Đô Cũng không có ý nghĩa Ta đang nghĩ tới đại sư Huynh Không biết là y điều tra thông tin về Tế Nguyệt Đại Vực thế nào rồi Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng Tế Nguyệt Đại Vực ư Hứa Thanh ca ca Mặc dù kệ người đi tới đâu Linh Nhi cũng đi theo người tới đó Sau khi ta hóa hình sẽ vô cùng lợi hại Linh Nhi nói với vẻ ngây thơ thần kiết Hứa Thanh nghe vậy nở nụ cười Thực sự là sự xuất hiện của Linh Nhi Khiến cho sinh hoạt bình thường Quán có thêm một người làm bạn để hắn cực kỳ vui vẻ. Giờ phút này vừa muốn mở miệng nhưng thần thức cảm ứng khiến choán phát hiện bên ngoài có người tới. Vì vậy ngẩng đầu nhìn lên. Qua hơn 10 nhịp thở thì bên ngoài pháp hạm đã chuyển tới giọng nói nhu hòa và êm tai của Đinh Tuyết. Hứa thành ca ca, ngươi có ở trong không? Ok, như vậy thì trường sau nó sẽ có một cái tổ hợp rất là thú vị nhưng bây giờ mình không có nói trước để nó lộ tại vì mình vô tình uh, cuốn cái này xuống nó nhìn thấy mẹ cái tên trương sau cái tên trương nó rất là dị thôi thì uh, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhá dù sao thì mình cũng đã ngủ đồng một giấc ngắn rồi cho nên là nó không còn mệt mỏi nữa hy vọng là tí nữa mình có thể tiếp tục làm thêm phần nữa cho nó đủ không có thiếu anh em lại kêu tạm biệt mọi người chúc cả nhà vui vẻ